Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bếp Cú Lan bài trí dưới tầng 1 Càng một khoảng không thà hồ nấu nướng Lúc này mới có 7 giờ tối Nên chưa ai đi làm về thì phải Thấy các phòng im áng lắm Em đang ngó nghiêng xung quanh Thì giật mình bởi giọng nói của người bên cạnh Bạn mới dọn đến à? Bạn là tầng mấy? Hóa ra là hàng xóm em hờ hững đáp lại. Tớ vừa điên xong, tớ ở phòng 303. Người nói chuyện với em tên chàng, cũng ở ngoài Bắc, nhưng vừa xong này mấy năm rồi. Cô bé gảy sát phòng em, nói chuyện một lúc thì em lên phòng, vì lúc này cũng thấm mệt, mai còn phải bắt đầu một chuyến hành trình mới. Cứ bước vào phòng là mùi hương của loại hoa ngào ngạt, mà rõ ràng là từ lúc vào đến giờ em chịu biết mùi thơm này phát ra từ đâu, lạ thật. Miên man một lúc, em chìm nhanh vào giấc ngủ. Ở đây chắc nhiều người hay bị giống em, đang ngủ có cảm giác như bị phát, kiểu như rơi từ trên cầu thang xuống giật hết cả mình. Em mơ màng mở mắt, có 11 giờ đêm mà lại tỉnh sớm này không biết. Từ hồi gặp ma chẳng bao giờ em tắt điện, lúc nào phòng cũng sáng trưng. Bất chợt, em nhìn vào gương, tự dưng ghét dùng mình. Phòng này thiết kế gương ngay đối diện giường nên dễ đập vào mắt. Trong gương mọi thứ căn phòng đè đẽ đết lạ. Ga màu đỏ, tranh đỏ, ngay cả đến cái lọ hoa hồng già để trên bàn cũng màu đỏ. Trên cửa sổ, chiếc chuông gió được treo ngay ngắn, thỉnh thoảng lại rung rinh. Em nghĩ bụng, Đóng cửa kín mít như thế này thì lấy đâu ra gió mà rung rinh được. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng cốc cốc của cửa kéo em về thực tại. Đêm rồi mà ai còn khỏi sợ này. Em mở cửa ra, thấy một đứa bé chừng 5 6 tuổi đứng trước cửa phòng mình. Đứa bé nói giọng dễ thương lắm. "Cô ơi, cho con xin cốc nước, con khát quá." Em chưa kịp trả lời thì thấy một chị mặc chiếc váy vexi màu đỏ sai dắt đứa bé đi. Về thế con, để cho cô ngủ. Nói rồi, chị lôi bé lên từng. Em vội vàng bảo. "Chị ơi, phòng chi hết nước chưa? Để em lấy cho cháu uống đã." Giọng chị nói vọng xuống. "Thôi, cháu nó kêu thôi, em ngủ đi." Đứa bé có khuôn mặt xinh xắn, mặc chiếc áo hoa ngắn cũn cỡn, lại còn đi chân đất nữa. Chị con xinh thật, em thầm nghĩ. Con chị mặc váy Mexico kia, em cũng không nhìn rõ mặt chị ấy vì chị đi nhanh quá. Chẳng hiểu sao, đêm rồi còn làm quả đỏ chót, chắc vừa đi làm về. Ngày hôm sau 6 giờ, con bạn em gọi dậy đi ăn sáng, xong hai đứa đi làm việc. Ngày hôm sau 6 giờ, con bạn em gọi dậy đi ăn sáng, xong hai đứa đi xin việc. Bạn em có mở gì mờ trang điểm ở ngay trong này, hai đứa tính vào đó vừa học vừa làm luôn. Mới sáng sớm mà cô chủ nhà gọi hỏi đêm qua ngủ có ngon không. Con bạn em bảo xong này chủ nhà quan tâm thật. Em cũng không để ý lắm. Lúc ấy em thấy không nghĩ sâu xa có ai nghĩ căn nhà Khanh Trang ấy lại chứa bí mật kinh hoàng đến thế. Vào mấy đêm hôm sau, trời mưa tầm tã, gió lạnh rít từng cơn, cánh cửa sổ bị gió giật đùng đùng. Em ra đóng cửa sổ thì thót tim, thấy đằng sau cánh cửa phản chiếu lại, đứa bé hôm nọ quần áo ướt sũng đang rướn mắt nhìn em, người nó du lên cầm cặp. Em quay lại nhìn thì không thấy ai. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc ấy, chân em đứng không vững, miệng em hoảng hốt không nói nên lời. Chợt tích một lúc, em lên phòng chộp chăn kín mít. Hây, nghẹn ngào không nói được lời nào. Hình ảnh đứa bé đó cứ ám ảnh em mãi. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu, nó là ai? Nhìn cứ thấy khổ khổ. Nếu là vong hồn thì sao lại vất vưởng nhà này? Tại sao lại thảm thương như thế? Và rồi em quyết định sẽ tìm hiểu cho rõ. 1 giờ sáng, tiếng lạch cạch ngoài hành lang, tiếng à ơi mẹ ru con lúc gần lúc xa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net